Cái kia lẫn nhau ở giữa đánh cược, càng giống là một trận chính trị trò chơi. Khi, làm, vận dụng tập bộ thử bắt người, nốt vào đại lao, thậm chí cả thẩm phán thời điểm, cái kia càng giống là hết thể đều đã hết thể đều kết thúc về sau, đi cái đi ngang qua sân khấu bệnh hình thức. Lập tức, triệu ra nhưng một điểm phải ngã ý tứ đều không có. Triệu tư uy người như vậy, cũng tuyệt đối không thể tại triệu ra không ra vấn đề lớn lao gì tình hôn dưới, bị bắt được cái gì muốn mạng được điểm. Cái kia triệu ra không ngã.